Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên đành phải lấy hết căn đàm mà bước theo Lại thay căn nhà bừng lên sinh khí Trong căn nhà được trang hoàng ấm cúng đó Tôi thấy người đàn bà mập mạc Mặc đồ người hoa cổ Một người đàn ông nét mặt nghiêm nghị Vài người lớn tuổi khác Và Châu Anh cũng ngồi ở trong đám đó Đàn loài hoài chưa biết sự trí ra sao Thì bất ngờ Châu Anh đứng dậy mở lời Em là cháu anh, anh còn nhớ chứ. Đây là căn nhà tổ của gia đình em. Một năm về trước, em bảo bệnh nên đã qua đời. Chính anh là người đã qua được dạng đó. Anh thấy vòng hoa cúng của em có một bông rơi ra. Thương tình anh đã cắm lại vào chậu cũ và còn lẩm bẩm chúc cho vong linh của em sớm siêu thoát. Buồn rĩ chúng ta là hai người xa lạ, nhưng hành động đó Đã làm em nợ anh một ân tình Cũng chính vì lẽ đó Mà em không thể siêu thoát Khi chưa đáp đến được ơn đức của anh Nay ơn nghĩa em đã trả rồi Em đã có thể an lòng Mà phải đoàn tù với ông bà Và các bác Nạn kiếp của anh còn chưa dứt Nay em báo với anh một tin Ngày 14 tháng này Anh đừng ra sông làm gì Kẹo lỡ mà vong mạng Hãy nhớ này Tiếp đối, đừng ra sợ. Nói rồi, Châu Anh khẽ mỉm cười. Thân ảnh của cô và mấy người trong nhà tan đi như một lạn khói mọc mạch. Tôi ú ớ bật dậy, Hải Hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Nhưng cơn mơ thật đến nỗi, tôi vẫn nghe thoang thoảng trong gió, có mùi hương của Châu Anh và mùi ngọt của một quả cam. Cô gái đã làm cho tôi nhỏ lệ thương xót khi chứng kiến cái đám tang năm nào